kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc hai mươi hai giờ mười lăm phút mỗi ngày trên kênh youtube truyện ma quảng hà tǔn và các nền tảng của hà tǔn. xin mến chào các minh và những cô gái cầm cờ lái xanh. ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập ba của giấc mơ đá đỏ phần chín bùa hình nhân ở bãi than thổ phỉ của tác giả nghị hách. ở tập ngày hôm qua thì bà liên mẹ của hai anh em nhà dũng trí đã bị nhập thậm chí là ngay ở trên điện thờ của thầy tấn mà cái thứ yêu đó nó vẫn tác quái qua một hồi lục cục thì mấy chú cháu thầy trò cũng đã hiểu ra đây nó không phải chỉ là ma quỷ đơn thuần nó không phải mấy con cô hồn quỷ vớ vẩn mà đây là nó là thầy tà yểm bùa khống thần à, cái phép này thì nếu như các bạn là những người theo dõi chuyện pháp sư các bạn cũng đã thấy rất là nhiều ỉm bùa vào hình nhân để khống chế đối tượng Cái này thì chúng ta thấy nhiều rồi đúng không Nhưng cái quan trọng đó là Ở trên điện của ông Thầy Tấn Mà lão thầy kia lão làm được như vậy Thì nó ghê gớm lắm Như thế là nó ghê lắm Và cũng đã lộ diện cái lão thầy Và em Hằng Ma sau khi Bị đại ca bị anh Long Bị anh Long đá ra khỏi cuộc đời Thì Hằng Ma lại đi bấu với thằng đối thủ của anh Long Và thằng đối thủ của anh Long Đang đi theo một cái lão thầy cái cuộc đời của thằng đối thủ anh long là thằng hiền chọc đó nó lênh đênh và nó nó theo cái lão thầy này và tiếp theo như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi các bạn có thể tương tác với cụ nghị hách tôi đang ghi bình luận ở trên chat box kia đấy cụ nghị kia kia anh em nào mà khéo mồm thì có khi là lại được giao lưu uh, uh, uh, võ thuật à nhầm không cụ nghị không không cụ nghị không võ thuật cụ nghị giao lưu nhậu nhẹ các em gái thì sẽ được cụ nghị ưu tiên hơn À, thì uh, hãy ủng hộ cùng ý hách hãy ủng hộ A Tốn bằng cách ấn nút like nút chia sẻ video Hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận Và đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cường Thái Nguyên của A Tốn. Nhiều bạn nói rằng là Anh ơi em đốt bồ kết này đuổi được mũi Tại vì cái mùa này nó bắt đầu mưa rồi nhiều mũi Đúng rồi, cái nụ bồ kết này Các cụ mình từ ngày xưa đã Đốt cái quả bồ kết ủ với lại uh, Mùn cưa và chấu Để, để xua đuổi mũi Và côn trùng rất là tốt từ ngày xở ngày xưa rồi. Trước khi đi ngủ á, cứ om ở trong nhà một tí, sau đó tất nhiên là đến lúc đi ngủ thì các cụ phải bỏ ra, không các cụ lại thành hôn các cụ. Thì mỗi một nụ này mình cháy được khoảng tầm 2 25 phút. Một hộp này 45 nụ là anh em cứ cứ vừa thơm nhà vừa xua được con trùng rất là ok nhá. Các bạn có thể vào shop để lựa hàng có rất nhiều sản phẩm cho anh em lựa chọn hoặc là theo số đỏ trên màn hình để được tư vấn cụ thể được những ưu đại tốt nhất và tối còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập ba của giấc mơ đá đỏ phần thứ chín trong suốt mấy năm trời hiện trọng ở trong ngôi miếu hoang giúp lão đạo sĩ làm đủ thứ việc kỳ quái. Ban ngày thì đi tìm những thứ mà lão cần, ví dụ như là xương thú, máu gà, rắn độc, hoặc những thứ quái gở như là tóc và móng tay của những người đã chết. Ban đêm thì là phải đứng nhìn lão lập đàn, luyện phù chú. Gã nhận ra những tà thuật này nếu như đem dùng ở trong giới giang hồ, thì khác nào một thứ vũ khí vô hình đáng sợ. Người ta chỉ có thể phòng giao phòng sống, chứ làm sao có thể phòng được những cái thứ vô hình bùa chú điều khiển từ xa. Sau này khi mà lưu hắc đạo già yếu, Hiền Chọc trong suốt quãng thời gian đó đã học được không ít thứ. Trong đó có một thứ gọi là thuật khôi lỗi nhập thể. Loại tà pháp này dùng vật dẫn để khống chế người khác từ xa. Hiền Chọc không còn là tay giang hồ như trước nữa. Gã mang theo những thứ tà thuật học được Quay lại vùng biên giới Và bắt đầu gây dựng Thế lực của riêng mình Nhờ những thủ đoạn vừa tàn độc Vừa quái dị Hiển chọc nhanh chóng thâu tóm những băng nhóm nhỏ lẻ Quanh vùng Ai không chịu quy phục Thì hoặc là chết bất đắc kỳ tử Hoặc là phát rổ phát dại Một cách kỳ quái Người ngoài không hiểu chuyện thì cũng chỉ cho rằng là kẻ đó đen đủi Thế thôi Trong giới giang hồ Có nhiều kẻ bắt đầu dị tai nhau rằng Phía sau Hiển Chọc Có tà pháp chống lưng Và cũng từ đó Băng sói biển nổi lên Sau bao nhiêu năm tháng hành hoành Hiển Chọc vẫn luôn tự cho mình là anh lớn Cầm đầu thiên hạ Trong mắt của gã Thì những tay anh chị ở vùng đất này Chẳng qua chỉ là phường da áo túi cơm Tầm thường Cho đến khi đại ca Long Đen xuất hiện ban đầu thì hiển trọc cũng không có để ý lắm thế nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi thế lực của đại ca long đen trở nên lớn mạnh đến nỗi hiển trọc phải giật mình than lậu bến bãi đường vận chuyển những thứ trước kia vốn dĩ nằm ở trong tay của băng sói biển dần dần bị đại ca long đen chiếm mất từng phần từng phần hiển trọc cũng đã nhiều lần động tay cũng từng cho người phục kích thậm chí còn thuê cả sát thủ Thế nhưng kỳ lạ, Long Đen lần nào cũng thoát chết một cách thần kỳ. Tất cả những chuyện đó khiến cho Hiển trọng cảm thấy chắc chắn là không bình thường rồi. Hiển trọng nghi ngờ sau lưng của anh Long có người hiểu về tâm linh chống đỡ. Chính vì vậy lần này Hiển trọng quyết định chơi một ván cờ lớn, gá bỏ ra số tiền không nhỏ, mời về một tà pháp sư từ tận bên xứ Tàu. Một kẻ vốn là đồng môn cũ của lão Lưu Hắc Đạo. Tất cả mọi chuyện mà anh Long gặp phải, Đều nằm trong tính toán sắp đặt Của hiền chọc Ngay cả vụ hằng ma Cũng không ngoại lệ Lúc này tất cả hướng ánh mắt chăm chú nhìn thầy Pháp Những ngón tay của lão Đang nối với những sợi dây chỉ Có nhúng vào máu Rồi sau đó buộc vào con rối để điều khiển Không khí căng thẳng Không cả dám thở mạnh Lão thầy Pháp bất ngờ hét lên Âm môn khai huyệt lộ Huyết khế định sinh mòn Nhất tuyến Xuyên tâm mạch Vạn niệm tỏa nguyên hồn Hắc sát phòng thiền địa u hỏa thực càn khôn Tam hồn ly bản vị Thất phách Đoạt quy căn. Chín sợi dây Bỗng nhiên căng ra Rồi sau đó đứt mất bảy cả người lão thầy này bị đẩy lùi ra, con mắt của lão co rụt lại. lão học ra một ngụm máu phun thẳng lên pháp đàn, ánh mắt của lão kinh hãi. hiền trọng ngồi đằng sau nhanh tay đỡ lấy lưng của lão thầy pháp, nhìn chăm chăm vào mấy sợi dây chỉ đất, cảm thấy sống lưng của mình cũng lạnh tê. bởi vì gã cũng đã từng theo học của lão lưu, hà gã hiểu được như thế này có nghĩa là gì? thầy, thầy a lường thầy có sao không? ông thầy hít sâu vài hơi, đưa tay áo rộng thùng thình thấm máu đang chảy ra ở khóe miệng, tay còn lại cầm lấy sợi dây chuyền, mắt nhìn chăm chăm vào mặt cái dây. lúc này đây cái thứ dung dịch sền sệt ở trong bát thấm ngược lên, làm cho ô uế. lão lẩm bẩm lẩm bẩm mấy câu bằng tiếng tàu với hiền trọc. trong lời nói cũng hiện lên vẻ lo lắng, Mạch lắm. Mạch vô cùng. Trần Triều. Trần Triều quả tung như lời đồn. Báo sao mấy xăm năm trước. Quân Nguyên Mông. Ba lần sang đánh chiếm mà không được. Có vị thanh tương này thủ hộ thì e rằng là. Không thế lực nào có thể à. Ý thầy là sao? Triều Trần là gì? Tôi không hiểu. Hiển trọng nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền. Lão thầy á lường liền bắt đầu cắt nghĩa giảng giải. Ông sàng sư này làm ăn mà không chịu tìm hiểu gì. Ta nhớ không lầm là ở bên xung quốc cũng có câu nói nhập ra tùy tục. Hiện chọc đang định cãi nhưng lão thầy á lường khoát tay. Giọng của lão khàn đi sau vết thương vừa rồi. Dường như lão vẫn còn mệt mỏi. Khuôn mặt của lão vốn giống như là bị cơm nắng. Nay lại càng thêm nhợt nhạt. Để tao lối cho ông nghe một xuyên. Đưa mắt nhìn về phía con rối nằm ở trên hương án. Bảy sợi chỉ đã đứt. Chỉ còn lại hai sợi đang lay động yếu ớt trong căn phòng âm u. Anh em chiếu lên gương mặt của lão. Làm cho những nếp nhăn càng thêm hẳn sâu. Trông như là kẻ vừa bước ra khỏi cõi âm. Ở mảnh đất lầy. Có những thứ không thể tùy tiện động vào Lão thầy ho khổ khụ. dân triều mà ta vừa nhắc đến Là triều đại từng cai trị đất nước lại cách đây mấy trăm lăm Khi ấy quân từ Bắc Quốc ba lần kéo xuống xâm lược Thiên hạ trong tranh tưởng dường như không giữ lỗi Nhưng rốt cuộc Cả ba lần đại quân Bắc Quốc đều thất bại thảm hại, Thầy chất diều lũi, mau chảy thành sông. binh lính chết trận nhiều phô số kể à. Hiện chọc nhíu mày. Nhưng như vậy thì có liên quan gì đến chúng ta? Lão thầy ánh mắt lạnh đi. Bởi vì khi đó, gia Trần ở Sư Lầy xuất hiện một vị tướng. Người đời sau gọi là Trần Hưng Đạo. Ở bên Hoa Hạ chúng ta có ghi chép về ông ấy rất kỹ. ấy là một nhân vật vừa là danh tướng vừa là người hiểu sâu về bình pháp lại tinh thông cả đạo pháp là vị tướng kiệt xuất của lịch sử ở đây à. Nếu so về vai trò lịch sử và tích tinh thần chống ngoại xâm với danh tiếng của những vật, nhân vật lịch sử của Hoa Hạ thì có thể sánh cùng với nhạc Phi về tài mưu lược quân sự và chiến thuật có thể sánh với già cát khổng minh thậm chí quan vũ võ thánh còn xếp dưới vị này một bậc như vậy ông phải biết là như thế nào rồi một người mà có danh khí bằng cả ba người cộng lại thì căn phòng trở nên im phong phắc lão thầy vẫn không rời mắt khỏi mặt dây chuyền sau khi thác đi, ông ta được bá tánh tôn làm thánh, được xây điện dựng miếu thờ khắp nơi. họ tin rằng linh khí của ông còn chấn giữ vùng đất này, hộ quốc an dân. chuyện này ban đầu ta cũng không tin, nhưng vừa rồi ta dùng thuật khôi lỗi để dò mệnh khí, kẻ mà ông muốn hại, ngay khi đường huyết khế vừa chạm tới. Ta bị bột nguồn lực phản chấn cực mạnh nữa. Lão thầy A Lường từ từ kể lại toàn bộ quá trình đấu pháp và giao tiếp với em tấn mặt rỗ thông qua thân xác của bà Liên. Hay nói đúng hơn là thông qua sợi dây chuyền mà bà Liên đeo. Hiển chọc nghe mà cảm giác tê dại cả sống lưng. Quay đầu nhìn người phụ nữ đang ngồi nép sau lưng mình. Không ai khác là hàng ma, vợ cũ của anh Long. Hiển chọc gần dọc. Tại sao sợi dây chuyền anh đưa cho em lại có dính dáng gì đến nhà Trần? Hay em vẫn còn tình cảm gì với nó? Hàng ma cũng không biết việc bà Liên là nhà bà có đất điện thờ. Chính vì thế khi hiển chọc hỏi, ả chỉ biết lắc đầu. Em em có biết gì đâu, em em làm đúng y như lời anh dặn. Em đưa sợi dây chuyền của chị cho chị gái thằng Long, con mụ này cũng nhanh lập lắm. Nếu không phải vì mũi bơm kích thằng Long thì, thì em nghĩ là chuyện cũng không đến mức này Nói đến đây Thì ả nghiến răng kèn kẹt Điệu bộ căm thù Ả nhớ lại lần đầu tiên gặp bà Liên Không rõ bà có ác cảm gì với hàng ma Nhưng bà soi mói ghê lắm Làm cho hàng ma cũng chán ghét Có lẽ là bà Liên Thấy hàng ma ăn diện Chơi bời quá Những biểu hiện mà ả thể hiện ra ngoài Làm cho bà Liên nghi ngờ Rằng là hàng ma đang qua mặt em trai mình Mà quả tình đúng là như vậy Thời điểm ấy Hằng vẫn đang cặp kè với thằng Đại Mà thằng Đại thì bị Hiển Trọc mua chuột Để moi móc thông tin từ Hằng Cũng có thể coi như thằng Đại Là loại điệp viên hay mang Vừa moi tiền của Hằng Mà lại vừa được kiếm tiền từ phe của Hiển Trọc Có lẽ trước đó Long Đen đã nghi ngờ vợ có nhân tình Nhưng vì tình cảm Hoặc là vì một lý do nào đó Mà anh Long không vạch trần Chỉ đến khi bà Liên xuống ở đó Thì mọi chuyện mới bắt đầu rùm beng. Vì lẽ đó Hàng ma giận bà Liên đến thấu xương Nhưng vì còn e ngại anh Long Ả không dám quá phận Thằng Đại biết được điều này Nên mách với Hiển Chọc Cũng giải thích vì sao mà mọi thông tin Của Hắc Long đều bị băng xói biển Biết hết Hiển Chọc đã nghĩ ra một kế Bản thân Hiển Chọc biết Hàng ma chỉ là con đàn bà ngu ngốc tham lam Và có nhiều ham muốn nhục dục Chứ cũng chẳng phải là cái loại tự tế chính chuyên gì. Mọi chuyện xảy ra đúng như những gì đã sắp xếp. Lão thầy A luồng nắm được toàn bộ thông tin của anh Long qua thằng Đại. Cho nên phán câu nào chính xác câu đấy. Hàng ma cứ gọi là tin sái cổ. Lão nói, cô có giữ vật gì của chị chồng cô hay treo trên người. Ví dụ như là khoa tai, nhẫn hoặc là dây chuyền Để làm gì hả thầy? Cô muốn hóa giải việc trị chồng em dâu. Ta sẽ có cách. Nếu như cô lấy được vật tây mang đến cho ta, ta sẽ giải quyết tình trạng này. Thậm chí còn làm cho bà phải sợ hãi và nghe cô một phép. Cả lò cả họ, những người bên nhà chồng cô cũng phải lễ sợ và yêu quý cô được. Vừa nghe đến vậy, hằng ma đã đồng ý ngay. Lén lén cháo đổi sợi dây chuyền bà lên đeo. Nói là cháu đổi thì cũng không hẳn. À đã ăn trộm, mang đến cho lão thầy A Lường. Lão đưa cho Hằng ma một sợi dây chuyền khác. Cũng chính là sợi dây chuyền mà thằng Dũng và thầy Tấn đã đoạt được ở điện thờ. Điều này bà Liên cũng biết, nhưng không nghĩ là tình hình nó nghiêm trọng đến như vậy. Cũng không nói với ai, bởi xét về giá trị sợi dây mà Hằng ma đưa đèn thì nó còn đắt hơn nhiều so với sợi dây mà ông Tú tặng. Hằng ma từ ấy cũng thay đổi thái độ với bà Liên. Cực kỳ quan tâm và biết điều Thành ra bà Liên lại càng không đề phòng Khi lão thể pháp Cầm lấy sợi dây chuyền của bà Liên Lão không ngờ nó đã bị Thầy Tấn là một đồng nhân trần triều Có pháp lực cực mạnh gia trì. Bởi vì trước đó thầy Tấn Hay thấy bà Liên yếu bóng vía Hay bị lên đồng và ốp bóng Đã tặng bà Liên làm bồ hộ thân Thằng Chí thằng Dũng Cũng mỗi thằng một cái Chỉ là phép đen mà lão thầy này đang thực hiện có yêu cầu vật dẫn phải dính trực tiếp mệnh khí của người bị nhắm tới. Cho nên lão buộc hàng ma phải lấy đúng món đồ của bà Liên. Lão đã nhận ra được, người mà lão đang đối đầu là một vị thánh tướng linh thiêng. Và trong sợi dây chuyền có gia trị sức mạnh của vị thánh đó cực lớn. Lão đã phải dùng 7749 thứ ô uế tả vật để cho sợi dây mất đi linh tính. Trong tà pháp hồi lỗi, thứ quan trọng nhất không phải là con rối mà là mệnh tuyến. Tức là sợi dây liên kết vô hình giữa vật dẫn và người. Chỉ cần có được những thứ đã từng dính lâu ngày với thân thể, thậm chí chỉ cần hấp thu đủ khí huyết của chủ nhân. Pháp sư có thể dùng nó làm cái mỏ neo để kéo thần thức từ xa. Thông qua sợi dây chuyền bị tráo đổi, lão có thể khống chế được bà Liên để cho bà ấy có những biểu hiện kỳ quái lão a luồng đã làm như vậy khi bà liên đeo món đồ bị yểm nó âm thầm hút lấy khí huyết của bà biến thành điểm nối pháp môn này phải nói là cực kỳ độc ác bà liên vốn là chị ruột của long đen hai chị em chung huyết mạch nếu trực tiếp yểm lên long thì dễ bị người có pháp lực bên cạnh long phát hiện thế nhưng nếu như đi vòng qua người thân tà thuật sẽ từ từ thẩm thấu qua huyết mạch Một khi mệnh tuyến đã được nói, Lão A Lường chỉ cần lập đàn, dùng khôi lỗi làm trung tâm, chín sợi huyết tuyến làm dây điều khiển. Tam hồn của Long sẽ bị kéo ra, còn thất phách sẽ bị tỏa lại. Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy là Long càng ngày càng suy kiệt, tinh thần bất ổn, thậm chí đến lúc tự tìm đến cái chết mà không hiểu tại sao. Chỉ là cả hiển Chọc và A Lường đều không ngờ tới một chuyện. Người ta vẫn cứ nói. Người tính chẳng bằng giỏi tính. Sợi dây chuyền mà hàng ma lấy của bà Liên đã được thầy tấn gia trì ấn pháp của dòng trần. Nó ban đầu chỉ là bổ hộ mình đơn giản để chấn vía cho bà. Nhưng ai ngờ chính thứ này đã cứu mạng cả nhà bà Liên. Khôi lỗi thuật mà Lão Hà Lường lần theo huyết tuyến chạm vào không những không kéo được mệnh khí của anh Long mà còn làm cho Lão Thầy bị phản phép. Chín sợi huyết tuyến bị đứt mất bảy, Lão A Lường đã học máu tươi ngay trước pháp đàn. Vậy là kế hoạch, vốn dùng bà Liên làm cầu nối để hạ anh Long. Cuối cùng lại biến bà Liên thành bức tường che chắn bảo vệ cho em trai mình. Lão thầy dùng mình, phán cờ giữa hiền chọc và anh Long lúc này không còn là cuộc thanh toán giang hồ nữa. Lão đứng lên, phải mất một lúc lâu, Lão mới điều hòa được hơi thở nếu đúng là khí của Trần Triệu còn lưu lại, thì tà pháp thông thường khó động tới rồi. Hiền trọc siết chặt nắm đấm, vậy thì kế hoạch của tôi thất bại sau thầy. Không, không hẳn. Lão quay đầu nhìn con rối, ánh mắt của lão âm trầm. Chỉ là muốn giết được hắn, phải dùng thứ tà pháp mạnh hơn nhiều lần so với những thứ tà làm có điều cái giá phải trả cho việc này cũng đắt lắm ông có dám chơi ván cỏ rầy tất tay hay không <cười> trong phòng rơi vào im lặng chỉ có mùi máu tanh tanh phẳng phất thầy cứ nói đi bằng bất kỳ giá nào tôi cũng phải hạ nó cho dù là trả bất kỳ cái giá nào giọng của hiền trọc đầy căm phẫn lão a lường đảo mắt suy nghĩ <cười> Phè của ông và phè của nó bên lào mạnh hơn. Ý của thầy là gì? Nếu nếu tôi mạnh hơn nó, thầy định làm gì? Hiển chọc nhướng mày hỏi. Thầy Pháp lắc lắc đầu. Thế là hiện tại ông đang yếu hơn rồi. Chưa chắc. Hai bên cũng chỉ ngang ngửa. Xét về tiềm lực kinh tế thì nó không thể bằng tôi. Nhưng đàn em nó đông. Dù sao nó cũng là dân bản địa ở đây. Dân xứ này vốn không tin tưởng người Hoa chúng ta Nhưng vấn đề này Có thể giải quyết được Tôi sẽ đều người bên kia sang Nếu cần <cười> Hảo là Ông làm thế nào thì làm Ông phải dụ nó đến Lui chầm Chứ hiện tại Không thể dùng cách kia để khai nó được Bên người đó có thứ gì đó Bảo vệ Pháp lực của ta không đủ. Thằng dạy này nó tinh khôn lắm. Bây giờ nó không còn hiếu chiến như xưa nữa. Việc gì cũng chỉ đạo đàn em làm từ xa. Ít khi lộ mặt. Có thể do nhiều lần bị ám sát hụt cho nên... Lo cao số. Hoặc là bên người lo được che sợ. Bà lấy ta làm phép mà không chạm được vào người đó à. Thầy Pháp nhìn vào bức ảnh của anh Long và con dơ dối để bên cạnh. Pháp môn lão vô cùng tinh thông ấy vậy mà không hiểu sao lại chỉ có tác dụng với bà Liên, mà thằng này thì lại không. chuyện này thật lạ lùng. Lão thầy quay sang nhìn hàng ma, cô có thấy trên người nó có gì lạ không? ví dụ như hình xăm hay dấu vết gì to. dù sao cô cũng là vợ đầu ấp tay gối à. hàng ma trầm ngâm. À, tôi tôi ở với nó mấy năm. Người ngậm sam trồ kiếm mít. Đều là dòng, là dòng. Cỏ ra trong rõ khiếp. Tuy nhiên tính khí của nó thì cũng không có gì bất thường. Cái cái bất thường nhất. Theo tôi thấy thì thằng này là cái loại đậu. Đá có chim. <cười> Nghe đến đây hiển chọc và mấy thằng đàn em nhìn nhau. Đến cả lão thầy Pháp. Khuôn mặt cũng hơi đỏ lên. Hàng ma dơ bàn tay trái. Lên ngang mặt dùng ngón trỏ và ngón cái để lộ ra một khoản dài tầm hai centi, sống ống hàng họ của nó, trông to xác, thế mà chỉ được con như thế này. Sau đó ả giơ ngón út, còn bé hơn cả đứa trẻ con, nói ra chả bỏ xấu hổ. Tuy nhiên ngoài cái điểm này thì nó sống cũng không đến nỗi nào. Tiếng là vợ nó, nhưng chưa bao giờ nó cho tôi cảm giác một người vợ cả. Mỗi cái nó lắm tiền Đến lúc này thì cả đám bật cười hô hô Tuy nhiên thấy hiển chọc liếc mắt Thì lại im phăng phắc. Lúc này Nhìn hằng ma bằng ánh mắt cảm thông hằng ma bỗng nhiên reo lên Như nhớ ra điều gì Tôi nhớ ra rồi Có một dạo thằng đó làm ăn gặp nhiều vận hạn lắm tuy nó không nói với tôi Nhưng tôi cảm giác được Có một lần tôi thấy nó điện thoại cho ai đó Thấy bảo là muốn xăm cái hình gì đó ở lưng rồi bị phá tướng, rồi điểm mắt cho hình xăm cho nên không gánh được. Muốn giải được thì phải xăm hình khác đè lên. Thầy pháp liền hỏi: "Hình gì?" "Tôi không rõ lắm. Ở phía sau lưng có hình xăm chín con rồng xanh, kéo một cái quan tài, trông dữ tợn lắm. Con nào con đấy đều có mắt khai nhãn rồi." Nói thật là trên người nó nhiều sẹo lồi lõm nên nó xăm hình xăm đó trông sợ lắm lão a lường nghe xong lão cúi xuống nhìn con rối anh nến chiếu lên gương mặt đôi mắt của lão lại càng thêm đáng sợ một hồi lâu sau lão hừ một cái rồi lẩm bẩm cữu lòng là cửu lòng gì khoan Đưa tay gãi gãi cầm Ánh mắt của lão rán chặt vào bức ảnh của anh Long Dường như lão đang suy nghĩ Không tung Không tung Thầy ơi là sao Lão A Lường nhấp chén trà một ngụm Ông có biết cứu long di quan là gì không Hiện chọc lắc đầu Lão thầy mới giải thích Trong phong thủy hình xăm Không phải là hình gì cũng có thể xăm bậy xăm bạ lên người được Nhiều khi nghĩ nó bình thường Nhưng một khi đã chạm vào người rồi Thì nó sẽ theo mình cả đời Chiến con rồng kéo quan tài Có nghĩa là dùng long khí để khiêng tử khí Đây là biểu tượng tâm linh rất mạnh Hoàng đế khi băng hạ sẽ được chiến con rồng mang về trời Lúc đó sẽ không nằm trong sinh tử Có một số hình xăm tối kỵ Và cửu long di quan là một trong số đó Bởi nó mang cực nhiều sát khí Nếu như mệnh người đủ cứng thì sẽ để ép được vận, dẫm lên số mệnh của người khác mà đi. Thế nhưng đa phần là không gánh nổi bởi sát khí của hình xăm sẽ phản chủ. Lão nhìn hàng ma nói, sao phải là cô vừa lói xăm xong hình này thì công việc làm ăn và mọi thứ của nó không thuận lợi. Hàng ma gật gật đầu, quả đúng như thế thật. Thời ở ấy anh Long gặp chuyện liên tục làm gì cũng không thuận. Từ sập hầm va chạm tai nạn các kiểu. Thậm chí có lần còn tai nạn suýt chết. Mọi chuyện lúc đó cứ liềng xiềng cả. Lần nặng nhất là long đen bị lật xe ngã xuống vực. Tưởng toi rồi. Thế nhưng bằng cách thần kỳ nào đó. Nó vẫn sống được đến bây giờ. Đám đàn em túc trực 24 trên 24. Tôi nghe chúng nó nói chuyện với nhau. Đó. Có thể là do long đen xăm cái hình cửu long kia. Cho nên bị phá tướng. Sau đó. Nó có điện thoại gọi hỏi cho ai đó. Rồi đè một hình xăm khác. Lão A Lường lên hỏi là hình gì? Hàng ma lắc lắc đầu. Tôi cũng không để ý. Giữa tôi và nó có tình cảm gì đâu. Tôi đến với nó cũng chỉ vì tiền mà thôi. Đã thế, thằng này lúc nào cũng chỉ biết đến anh em của nó. Nó làm cái gì tôi đếch quan tâm. Chỉ có điều mấy thằng đàn em. Lúc nào cũng đến nhà rượu chè. Rồi nhiều hôm chúng nó bay lắc các kiểu nhức cả đầu. Tôi chả thích thế. Tôi... tôi thích kiểu đàn ông nhẹ nhàng lãng mạn chứ chẳng phải là đàn ông hơi tí đâu báo cáo trôn. tuy nó không bất tài, nhưng mà nó vô dụng những lời này của hằng ma hốt thốt ra làm cho hiền trọc cũng nhíu mày gã thầm cảm thấy tiếc cho long đen gặp phải đúng con đàn bà ối rồi ôi nếu ả mà là vợ của hiền trọc có khi hiền trọc cũng trôn ả rồi nghe hằng ma nói vậy tuy là kẻ thù của long đen nhưng cũng phải dùng mình thấy người đàn bà này đúng là đáng sợ Nếu không phải vì lợi dụng Và muốn cứu thằng Đại Cùng với một thằng đàn em khác Thì có lẽ hiển chọc cũng chẳng muốn dính đến ả làm gì Gã gắt lên Cô chỉ bày điều quá Nói đi xem thằng Long nó làm gì Hàng má hít một hơi Sau đó thấp rộng Em thấy nó xăm hình xăm khác đè lên toàn bộ cửu Long Cái cái dáng như là cái ấn Hay là cái chuyện gì đó Nghe vậy Lão A Lường mở mắt ấn diện hồi yêu trinh sạc chữ hama gật gật đầu giống như cái ấn truyện cổ ở giữa có mấy nét kỳ lạ lắm tôi không đọc được nhưng quanh cái ấn đó có hình tám con rồng nhỏ trâu đầu vào giữa tôi cũng không biết nó là gì toàn bộ hình xăm những con rồng kia giống như đóng thành một cái khung ấy nói chung là tôi chả thích Gu của tôi là đến lúc này hiển chọc lại hất hàm im mẹ cái mồm mày vào Gu cái đéo gì Mấy người xung quanh biết là hiển chọc, không có cảm tình với hằng ma, cho nên cũng im thiên thiếp. Ở đây thằng nào mà chẳng nghe nói về những hình xăm ở trên người đại, đại ca Long đẹp và tốn kém. Ngay đâu đã từng mời cả thợ xăm phong thủy tận Hồng Kông về làm cho. Nếu như hôm nay không phải là có hiển chọc ở đây, thì chắc chắn là mấy thằng chúng nó sẽ ngồi mà bàn bạc về những hình xăm. Lão thầy pháp sau một hồi lại hỏi: "Cô có thể miêu tả thật kỹ cái hình mà long đen xăm đè không?" Hằng Ma trả lời: "Cái ấn to lắm, bao quanh cửu long, nét xăm rất đậm, giống như là ấn triện cổ. Bên trong có nét chữ ngoằn ngoèo. Xung quanh có 8 8 tám, tám cái hình cong cong như con rồng cuộn lại. Lúc thì tôi tưởng là tám con rồng nhỏ trâu đầu vào giữa, nhưng có lúc lại không giống." Nó giống như là những dải khói quấn quanh cái ấn Nó thật là nếu như mà nhìn kỹ nhìn lâu Tôi còn mơ hồ thấy như là nó chuyển động ý Đến lúc này thì sắc mặt của Lão A Lường biến đổi Hiền chọc và đám đàn em ngơ ngác Trong đầu của chúng Không chỉ nghĩ rằng những hình xăm đó Đơn thuần là hình xăm Lão A Lường nhìn vào khuôn mặt của Long Đen trong ảnh Ta đã hiểu vì sao khi ta thực hiện phép Cho thằng này không hiểu quá. Bởi nó được cao nhân chỉ điểm. Trong tạo pháp của nhà Trần. Có một loại gọi là ấn chân bát phương. Ấn lại dùng để khóa sát khí từ tám hướng. Tránh những thứ tà pháp cực nặng. Có lẽ khi lòng đèn xăm bức cửu lòng gì khoan. Nó cũng không ngờ được là mọi chuyện như vậy à. Chỉ đến khi liên tiếp gặp họa. Nó phải đi xăm đè trên người cái ấn của thánh. Mà không phải ai cũng biết mà chỉ được. Ta nghi ngờ rằng. xin kẻ đứng phía sau đã bày cách đó. Cũng chuyện này thật lạ. Lão nhớ lại lúc mình đấu pháp. Qua xác của bà Liên. Với một người đàn ông. Người ấy cao lớn. Con mắt chột, Gương mặt rỗ trằng trịt. Lão dùng mình. Bởi biết rằng đó là một pháp sư rất mạnh Lão phải thử lại một lần nữa Lần trước thì lão cho rằng là lão chủ quan Lấy giấy bút Ghi ra một dãy những tà vật uế khí Nào là vách áo quan da cóc Đỉa trâu Máu thắng của đàn bà Đưa cho hiển trọc Ông so người chuẩn bị cho ta những thứ này Nếu như kiếm được một cái nhau thai Hoặc dây rốn của đứa trẻ con Chào đời Thì càng tốt mang về đây càng sớm càng tốt cho ta sau đó lão hỏi hằng ma cô sống với lo bào lầm cô có lấy cái gì trực tiếp từ trên người lo hay không ví dụ như tóc móng tay hay cái gì tài loại như vậy bởi vì pháp lại rất mạnh cho lên phải cần đến trực tiếp ạ hằng ma lắc đầu nó đuổi tôi đi mấy tháng nay rồi thằng chó này tôi tôi thủ nó có mà đến chết tôi quan tâm làm gì Giữ tóc mái móng tay của nó Để mà làm của nợ à Nhưng nếu như tôi mà quay được về nhà nó Hẳn là tôi có thể tìm được Hiền chọc lên bảo Em có thông tin gì Của thằng Đại với thằng hùng không Em không rõ Nhưng trước đó mấy thằng đàn em của chúng nó có gì ta em là Hai thằng ấy bị nhốt Ở trong khu biệt thự màu đen Của phố nhà giàu Đúng ra căn nhà đó phải là của em đấy Thằng chào nó lừa em nó bảo em vợ biết đơn ly gì, đồng ý ra đi trắng tay, thế rồi, thế rồi nó đớp tát. ở bên dưới tòa biệt thự đó có tầng hầm, chuyên để cho bọn đàn em chơi bời bay lắc ở đây đấy. nói đến đây, hằng ma nghiến răng ken két, ánh mắt hiện lên vẻ căm hận. có phải là em muốn hợp tác với anh để làm thịt thằng này, đòi lại những gì đã mất phải không? <cười> có gì, thôi. Đến giờ phút này chúng ta cứ thẳng thắn với nhau. Hmm? Em đừng dùng những lời mật ngọt ong bướm lạ lướt về anh. Nếu như em thích qua đường, vui chơi anh chiều. <cười> em à, anh bật mí là của anh. á, Nó gấp 10 lần của thằng Long. Bao sướng. Nói đến đây, hiển chọc nhìn hàng ma bằng ánh mắt thô tục và nham hiểm. Em, em... Thế thì đừng có dở dăm ba cái trò mỹ nhân kế là lời. Nghe chưa? Hiển chọc cười cười, cặp mắt lúc này hít cả vào. Gã A vừa nói, vừa cố quào bàn tay lên bờ mông của hằng ma. Hằng ma dùng mình trên đời này. Đàn ông đúng là thằng nào cũng khốn nạn như vậy. Thế nhưng hằng ma vẫn phải nở một nụ cười khó hiểu. Sau đó đi theo hiển chọc sang phòng bên. Một lát, từ trong ấy vang lên như âm thanh vô cùng mờ ám. Chỉ còn lại Lão A Lường chăm chú nhìn vào bức ảnh của anh Long và bà Liên để ở trên ban thờ. Dường như Lão đang cảm nhận điều gì đó. Ánh mắt của Lão lóe lên một tia tà dị và nở một nụ cười. <cười> Sần thị, để ta xem các người mạnh hay là phép của Bắc Quốc tà mạnh. <cười> Lâu lắm rồi Ta mới gặp được tôi thủ à Đó ở Hưng Yên Anh Long và thằng An Liệu Đã hỏi thăm đến nhà ông Tư bà Hương Là bố mẹ của thằng Hưng Nghiện, Nạn nhân của vụ sập hầm Vào đến cổng thấy căn nhà lụp sụp siêu vẹo Gọi mãi không thấy ai ra mở cửa An Liệu mới nói Tình hình này hay, Nhìn nhà nó như là, là Cái ổ chó thế này Mà nó vẫn cứ cố lao vào chơi bời Em chả hiểu là thằng này nó nghĩ cái gì nữa Thằng Hưng này Em nghe đồn bảo Ở làng người ta ghét nó lắm Hỏi thăm mấy người Họ đều trả lời bằng cái giọng rõ là khinh thường Anh Long liếc mắt thở dài Thế nó mới là sở hội Có phải là ai cũng là cầu ấm cô chiêu Tiêu tiền quyền như mày đéo đâu ai, Mà đã bập vào nghiện rồi Biết là chết Nhưng cũng chẳng thoát ra được Có thằng nghiện nào muốn nông nghiện Phụ thuộc vào thuốc đâu Có điều phải công nhận đó. Nhà nó cũng khổ thật Mẹ trông như cái ổ thật Từ trong nhà có một bóng người đi ra Là một bà lão tầm ngoài 80 Tay chống gậy, thều thào. Ai đây? Dạ chào bà Bà cho cháu hỏi đây có phải nhà ông bà Tư Hương Bố mẹ của Hưng không ạ Bà già nhìn hai người vóc dáng cao lớn Đứng ở ngoài cổng Lại có phần băm trợn Bà cũng hơi dùng mình Theo phản xạ, bà bước lùi lại à, Vâng Hai Hai cậu tìm ai? Thằng, thằng Hưng nó không có nhà Bà cho chúng cháu vào nhà nói chuyện được không? Cháu có việc này liên quan đến Hưng nhà mình Bà già ngẩn đầu có, có phải thằng Hưng nhà tôi nó gặp chuyện rồi không? Long đen và đàn em ngạc nhiên nhìn nhau Chưa kịp nói gì Bà già vội vàng mở cổng Bên trong nhà toành toàn Chẳng có thứ gì có giá trị Lại còn lụp xà lụp sụp tối om Long đen nhíu mày Thấy bà già định rót nước, long đen xua tay. Bà là gì của Hưng? Cháu nghe nói Hưng vẫn còn bố mẹ cơ mà. Bố mẹ nó đâu? Bà già méo máu. Tôi... Tôi là bà nội của em đó. Thằng Hưng hư hỏng quậy phá chơi bời nghiện ngập bao năm. Bố đó mấy năm trước đi làm thuê, bị tai nạn. Không có tiền chạy chữa rồi đến nỗi phải về nhà nằm chợt chết mẹ nó thì tai biến nếu anh có thông tin gì của thằng ưng thì anh nhắn nó về chứ tôi già yếu rồi mà bố mẹ nó nằm liệt giường liệt chiếu thế này thì chả biết là chủ được đến bao giờ nói đến đây bà già khóc thút tha thút thít làm cho hai anh em nhìn nhau anh mát cũng trở nên ái ngại long nhìn quanh căn nhà một lượt sau đó liền nói um, uh, Cháu, cháu là tuấn là anh em ngoài xã hội của thằng hưng thằng hưng thằng hưng à, hiện tại nó đi làm ăn ở tận bên trung quốc đợt này công ty đi sâu vào nội địa cho nên nó bận nó không về được có lẽ vì không muốn để cho bà già suy nghĩ nhiều thấy hoàn cảnh của gia đình thằng hưng quá khó khăn anh long đã bịa ra một vài cái lý do khác cũng không muốn là để cho gia đình suy sụp bà nội của thằng hưng lúc này bừng tỉnh bàn tay rôn rôn anh nói thật chứ cháu cháu tôi vẫn khỏe à <cười> vẫn khỏe đợt này đợt này tôi chí làm ăn rồi ông chủ ở bên đấy quý lắm cháu ạ cháu có được nó nhắn là gửi cái này về cho gia đình anh long vừa nói vừa nói hay rút ra một sấp phong bì giày cộp đặt lên bàn bên trong á phải nói là rất nhiều tiền bà lão nhìn mà trợn mắt Có lẽ số tiền này cả đời bà chưa từng thấy, ngay cả thằng An Liều cũng phải ngó nghiêng, nó không hiểu đại ca định làm gì. Đây là tiền thằng Hưng nó nhờ cháu cầm về, đưa cho bố mẹ nó. Nó bảo một thời gian nữa thu xếp xong công việc thì nó về nó thăm nhà. Bà bà gia đình cứ yên tâm. Bà lão đến lúc này nước mắt chảy như mưa, bà khóc thút tha thút thiết, đưa tay lấy vạt áo chấm. Rồi sau đó quay sang nhìn con trai và con dâu. Anh Long cùng với thằng An nháy nhau xin phép ra về. Nhưng ra đến cổng, bất ngờ bà già túm lấy tay của anh Long hỏi một câu. Anh nói thật đi. Cháu, cháu tôi, thằng ưng nó chết rồi phải không? Anh Long còn chưa kịp phản ứng, bà già đã mếu máu anh đừng lửa tôi nữa tôi biết cả rồi nó sập hầm ở quảng ninh phải không đêm hôm qua nó về nó báo mộng rồi nó còn nói là hôm nay sẽ có hai người đến nói chuyện với gia đình việc này việc này tôi cũng chưa dám nói với bố mẹ nó bà lão nói đến đây thì khóc tu tu anh long và thằng an nhìn nhau cả hai run rẩy Thằng Hưng, nó bảo anh là người tốt. Nó bị như thế là số của nó đã tẩn. Cũng là không may. Gia đình cũng không phải tìm xác nó về. Tôi cả đêm qua mất ngủ. Chẳng biết phải làm như thế nào. Nó thì hư hỏng. Các anh cũng biết rồi đấy. Đến đây thì bà lão nhìn trông tội nghiệp lắm. Thôi thì bà đã biết rồi. Chúng cháu cũng không dám giấu. Nếu có dịp, cháu sẽ thường xuyên ghé về thăm gia đình. Bà lão bất ngờ nói. Tôi thấy anh là người tốt. Không phải là loại ta cạn tàu giáo máng. Tôi nói cho anh một tin. Sắp tới anh bị hàn lớn nắm. Anh liệu mà tính. Anh Lòng bỗng nhiên tái mặt. Bà bà là thầy bói hay gì mà bà nói như vậy Bà già không đáp Mà cứ thế nhìn chăm chăm vào đôi mắt của anh Long Cuối cùng bà thở dài quay vào nhà Trước khi đi bà còn nói một câu Anh cũng không phải ai náy về việc của em Hưng đâu Nếu đưa xác nó về được Thì gia đình tôi sẽ biết ơn lắm Còn khó quá thì cũng đành phải chịu Nó pha cái nhà này nhiều quá rồi Trong dòng họ này người ta cũng chẳng muốn nhìn mặt nó nữa Phải mất một lúc lâu sau Bây giờ thằng An mới khều tay Bà này làm sao thế hả anh Sao chuyện gì bà ấy cũng biết Anh Long thở dài Từ lúc gặp bà lão Trong lòng của anh dâng lên cảm giác rất lạ thường Đặc biệt là khi đối diện với cặp mắt sâu hun hút Khác hoàn toàn với vẻ mờ đục của người già Nhìn vào đó Anh Long cảm giác như là bị hút hồn vậy Ra đến bến xe Anh Long không muốn quay về nhà Mà muốn đến nhà bà Liên Anh Long xưa nay vốn cũng thuộc dạng tính bất trị Cho nên bố mẹ cũng đã từ mặt Trong nhà chỉ có hai chị em Tính ra anh Long là con trai duy nhất Nhưng lại lang bạt kỳ hồ như vậy Anh Long ân hận nhất là khi trong tay đã có đủ mọi thứ Thì chẳng có cơ hội để báo đáp công sinh thành để trả nghĩa có lẽ ông cụ vì suy nghĩ nhiều sinh bệnh rồi mất vài năm sau thì bà cụ cũng theo về chầu tiên tổ căn nhà ấy thỉnh thoảng bà Liên qua hương khói quét dọn mà thôi lúc này ở nhà bà Liên dũng tóc dài thầy tấn và linh cầu trò chuyện trí cột thì đang lấy nước bưởi lau mặt cho mẹ bà Liên bị thứ tà thuật kia nhập hành cho một trận bây giờ người còn đang mềm nhũn thỉnh thoảng bà còn giật mình mê sảng Ông thầy Tấn bấy giờ mới nói chú thầy khó hiểu. Cậu Long mày ăn ở thế nào mà bị chúng nó mời hẳn thầy từ bên xứ tàu qua đây dùng phép mà hại. Việc này anh em mày phải hỏi cho ra nhẽ không là không xong. Trận đấu pháp lúc trước tuy rằng là từ xa. Nhưng chú cảm thấy kẻ mà đã điều khiển được khôi lỗi như vậy là không đơn giản đâu cái mặt dây chuyền chú đưa cho mẹ mày làm bò hộ mệnh đã mất bá đeo một sợi dây khác đầy tà khí nếu chú không nhầm thú này là vật dẫn bên trong ẩn chứa khí tức nguy hiểm lắm ông quay sang nhìn bà liên rồi bảo mẹ chúng mày chỉ là tạm thời qua cơn nguy mà thôi chứ chưa giải được hoàn toàn lúc trước đấu pháp với kẻ kia chú cảm nhận được khí tức của tà vật vẫn còn lưu lại Dũng tóc dài không biết phải nói gì Bản thân cũng biết cậu Long thuộc thành phần bất hảo tuy không đến mức phá giả tri tử Chơi bởi nghiện ngập Nhưng ông bà ngoại cũng đã ghét Tuy ghét nhưng trên đời này làm gì có bố mẹ nào Mà lại sẵn sàng bỏ mặc con Nói là từ mặt đuổi cậu Long Xong ông ngoại sinh bệnh Rồi hai ông bà cứ thế Mà lần lượt nhắm mắt xuôi tay Đến mức trước khi thác đi Ông ngoại chẳng được nhìn mặt con trai lần cuối Ngày ấy mọi thông tin liên lạc còn hạn chế lắm Chẳng ai biết cậu Long ở đâu mà tìm Vài năm trở lại đây cậu Long bất ngờ quay về làng Tự nhiên phất lên như rỉu gặp gió Ai mà biết được cậu làm gì Chỉ thấy người ngợm toàn mực là mực Dũng đoán Có lẽ cậu cũng chả phải là hạng người thiện lành Việc này cháu chỉ nghe nói là cậu cháu làm than Chứ cháu cũng chưa từng xuống đó Mà sợi dây chuyền kia là kỷ niệm của bố cháu mua cho mẹ cháu đấy Sao lại mất được nhỉ Cháu nhớ chính cháu đèo bố cháu đi vào tiệm vàng ở thị trấn mua Cái mặt dây chuyền chú đưa cho cháu cũng thuê người ta cẩn vàng lại Để cho mẹ cháu luôn đeo ở bên người cơ mà Ai, Chuyện này nó khó hiểu thật đấy chú ạ Thằng Chí Cụt lúc này ngồi xuống Giọng của nó thẻ thọt Có gì khó hiểu đâu anh Bà già luôn miệng nhắc cậu Long với mợ hằng Thế thì chắc chắn là chỉ có liên quan đến cậu mở đợt vừa rồi mẹ xuống nhà cậu Long ở đến mấy tháng rồi còn gì. Ông già gọi con trả thêm về. Hôm qua mẹ bảo là dỗ bố cậu Long về còn gì. Cậu Long về thì cứ thế là hỏi thôi. Linh cậu nói. Cậu Long của Trúc Mày có phải là cái thằng cha có cái vết sẹo to như con dết ở trên mặt hả? Lần ấy thầy Tấn cũng từng bảo là cái thằng Long nó không đơn giản. À, vâng. Ờ, cháu cũng nghe bảo là Cậu cháu làm giang hồ Thấy về lần nào cũng có đàn em đi theo Nhìn mặt của ai cũng Cũng hầm hầm như là sát thủ ấy. Chả hiểu kiểu gì Cậu cháu giàu cơ mà keyboard lắm Cháu cũng chưa từng thấy Mợ hàng về quê bao giờ Chả biết là vợ hay là cặp kè Ông này đã thấy có vợ con gì thông báo đâu Giấu kỹ Mấy lần về Ông ấy đeo vàng bạc đồng hồ kín người Xe ô tô Cả chục tỷ, thế mà cháu xin một tí cũng không cho. Còn máng cháu là muốn làm, thì muốn ăn thì tự làm lấy mà ăn. Không thì có mà ăn cái đầu dũng tóc dài liền cốc đầu thằng em một cái. Mày nói lên thiên, à, cái xe của cậu, từng ấy tiền mà mày xin, xin thì đéo là được. Cái đồng hồ đến cả tỷ bạc, ai mà cho? mẹ, Cậu nói như thế là đúng rồi đấy. Tiền cậu làm ra là máu, là mồ hôi, là nước mắt chứ có phải làm ít đeo đâu mà mày bảo mới xin được tao á tao chỉ thích mỗi quả dây chuyền bọc viên than to như cái xích chó <cười> cậu mà cho tao cái đấy đeo thì chết bẻ luôn ông thầy tấn nghe hai anh em nói chuyện thì nhìn nhau ông thầy tấn thở dài không biết đang nghĩ đến chuyện gì thành thạo lại liếc liếc nhìn về phía bà liên linh cầu bảo thôi hai ông y mẹ cái mồm đi hai ông cảnh à lúc nào các ông cũng chỉ tính cái chuyện ăn xin ăn xin làm lấy mà ăn mai cậu mày về thì chú bảo rồi nó cho cho cái quả đấm đoạn linh cẩu nghiêm sắc mặt thề uh, mai rỗ đầu anh tu mẹ con mày định làm cỗ bàn bao nhiêu thế nào dũng tóc dài đến lúc này lại mặt trầm xuống nhìn lên tấm di ảnh của bố trên ban thờ mà mắt đỏ hoe không khí rơi vào trầm mặc Cháu cũng không biết là mẹ cháu tính thế nào cả Theo cháu nghĩ là làm chỉ vài mâm Mời những người thân cận thôi Ờ Mở rộng mai sau người ta ăn rồi Người ta phải trả nợ Làm vài mâm là được rồi Thầy Tấn gật gù. Bây giờ chít cụt mới rụt rè Thầy ơi Thế, thế mai rộ bố con Liệu con có được gặp bố không Gặp thì gặp được Nhưng gặp để làm gì Giờ đã là âm dương chia cách rồi Mày cứ yên tâm là bố mày ổn Ông ấy bây giờ bận trăm công ngàn việc Nếu không có việc gì cực kỳ quan trọng Thì cũng chả về được đâu Và lại giá của bố mày cao lắm Người thường hoặc không có cước sắc gánh á, Thì không về được Ông ấy không phải là hồn ma bóng quế bình thường Mà thích gọi về là về Linh hồn của ông bây giờ là tận trên thánh giới đấy. Bản thân thầy muốn gặp thì cũng phải mất rất nhiều pháp lực Ờ Thế tưởng là chết thì xuống dưới cõi âm chứ sao lại ở thanh giới Ai, Mày theo thầy bao năm rồi mà mày vẫn hỏi ngu ngơ Bố mày không phải là ông Tú của ngày xưa đâu Tất cả mọi người đều tò mò Nhìn về phía thầy Tấn Thầy Tấn mới giải thích Có bốn giới bao gồm thiên giới, thánh giới, âm giới và nhân giới Thầy Tấn chỉ tay lên trần nhà nói Thiên giới là nơi các vị thần Phật ngự Tỷ như là Ngọc Hoàng Đại Đế Nam tào Bắc Đầu Những vị cai quản thiên đạo và luật trời Ở đó là nơi cao nhất Ít khi nhúng tay vào chuyện của nhân gian Trừ phi thiên địa mất cân bằng Hoặc là có đại nạn Lúc đó thiên giới mới ra tay cứu giúp Hoặc là giáng phạt Sau đó thầy Tấn lại chỉ tay xuống ngang ngực Nói giới thiên giới là thánh giới Là nơi các vị thánh, các bậc, linh thần từng có duyên với nhân gian ngự trị. Tỷ dụ như là Đức Thánh Trần, các quan lớn, các chầu bà trong hệ tam phủ tứ phủ của đạo Mẫu. Những vị này vừa có quyền lực, vừa có trách nhiệm trông coi nhân gian, bảo hộ cho người có căn quả. Thầy Tấn nhìn lên tấm di ảnh trên ban. Giải thích, người bình thường thác đi thì xuống âm giới. Ở đó có thập điện diêm la, có quỷ sai, có phán quan, có luân hồi luận tội. Hết kiếp người thì đầu thai Lộn lại lên nhân giới Đó là vòng sinh tử Của phần lớn đời người Chí Cụt nghe cái hiểu cái không Liền gãi đầu Là nhân giới là chỗ mình đang sống nhờ. Thì còn chỗ nào nữa Ê, Thì có đoán thế Thầy Tấn Châm một điếu thuốc Cắm vào bát nhang của ông Tú Tiếp tục giải thích Có một số người Sau khi thác đi không xuống coi âm Tỷ như là người có công Có căn thánh Hoặc được các bề trên đã chấm thu nhận Linh hồn của họ Thác đi sẽ được rước Về nơi gọi là thánh giới Dũng tóc dài Con mắt vẫn còn đỏ hoe ngẩng Lên nhìn Thầy Tấn Thầy Tấn giải thích Ông Tú chính là một trường hợp như vậy Không phải ai cũng có cái phúc cái phần đó Người mà được về thánh giới Phải là người có căn có số Hoặc là trong các kiếp đã lập được những cái nghiệp lớn mà người thường không thể nào làm nổi. Cái quan trọng là người lúc còn sống, sống làm sao cho nó đáng. Đến khi thác đi, khắc có cơ và có duyên. Đến lúc này, Dũng Tóc Dài nghĩ đến bố mình mà nước mắt như mưa. Không biết đã bao lần, Dũng Tóc Dài luôn tự dằn vặt, nhớ như in hình ảnh lúc ông Tú bị trúng đạn. Dụng tóc dài vẫn cứ nghĩ cái chết của ông Tú là do mình. Mặc dù sĩ điều và mọi người đều xác định. Đó chỉ là đạn lạc. Nay được nghe thấy bố mình ở những nơi như vậy rồi thì cũng cảm giác dịu lòng. Bây giờ bố mày không còn là vong linh bình thường nữa. Ông ấy có nhiệm vụ của ông trên thanh giới. Nha, yên tâm nha. Thế, thế con muốn gặp bố con. chần sao ông vậy à. Ông còn phải đi công tác. Ê, thế, thế lúc này thầy nói giá của bố nó cao là thế nào? Ê, sao ông ấy lại có giá à? Thế hóa ra là ông ấy bán. Thầy Tấn cười cười lắc đầu giải thích. Người ở thanh giới, đặc biệt là Trần Thị. Khi muốn giáng xuống nhân gian phải lập đàn lễ lớn. Phải có người có căn để gánh. Phải đúng lúc đúng việc. Chứ không phải lúc nào cũng mời cũng gọi được. Những đồng cô bóng cậu mà mọi người hay thấy ở ngoài kia bảo thích gọi thì gọi thì đa phần chỉ là bọn bịp bợm lừa đảo ông nhìn sang chí cụt và rũng tóc dài một lúc lâu rồi chậm rãi thôi yên tâm đến lúc nào có dịp tao sẽ thỉnh ông ấy về cho chúng mày gặp có điều trong muôn vạn kiếp nhân sinh chả biết là đến lúc ông ấy có nhớ tới chúng mày không chí cụt ngẩng lên Ờ... Bố mà lại không nhớ con Thầy Tấn kéo ghế ngồi xuống Rồi ông giải thích Một người sống Một đời ở nhân giới Gọi là một kiếp Thế nhưng linh hồn thì không chỉ có một kiếp Có những linh hồn phải trải qua Mấy chục mấy trăm kiếp luân hồi Mỗi kiếp sẽ có một thân phận khác nhau Lúc làm dân thường Lúc làm quan Khi làm lính Thậm chí có kiếp còn chẳng ra gì Ê, ý ý là bố nó cũng chỉ là một kiếp trong đó. thầy tấn gật gật đầu. anh tu chỉ là một kiếp trong rất nhiều kiếp của một linh hồn. đến đây mọi người chưa buông. nếu mà thầy nói như thế thì ý, con người ai cũng có nhiều kiếp giống như giống nhau à? thầy tấn liếc nó. ờ cái này mày nói đúng. con người ở nhân giới sống một đời gọi là một kiếp nhưng linh hồn thì không phải chỉ có một. Thác đi xuống âm giới, chịu luận tội trả nghiệp, sao lại đầu thai sang một đời khác. Cứ thế mà quay vòng vòng qua vô lượng kiếp. Ông vừa nói, vừa đưa tay vẽ thành một vòng tròn. Người ta gọi ấy là luân hội. Thế thì ai cũng giống nhau? Không, giống thế nào mà giống. Đây nha. Ông giải thích là phần lớn linh hồn chỉ đi trong vòng nhân giới và âm giới. Sống thì trên dương giới. Thác xuống âm giới, hết hạn lại đầu thai lên nhân giới, đời này qua đời khác. Thế nhưng thánh giới là nơi ở của những chân linh. Có những linh hồn vốn không phải là người thường, họ thuộc hàng linh thần hoặc là người có công trong thiên hạ khi thác đi được phong thánh. Nhưng cũng có những vị thánh thỉnh thoảng ráng xuống nhân giới để sống kiếp người. Trong cõi vô minh mờ mịt thì chẳng phải ai cũng có thể nhận ra được trong các kiếp mình là ai đa phần con người cứ sống như vậy cho đến khi hết dương mệnh mà thôi thầy tấn trầm giọng chân linh thực sự của anh tú là một danh tiếng danh tướng thật trần thị kiếp ông tú này chỉ là một lần giáng sinh xuống nhân gian thôi chí cụt trợn mắt ôi bố cháu bố cháu là tướng á ồ thế thì bố cháu vốn dĩ ở trên thánh giới rồi ờ chính là như vậy đó Thế nên là ông ấy thác đi là ông ấy lại lên trên đấy. Đến lúc này thì Linh Cẩu tự nhiên giờ nở ra một nụ cười hèn mọn. Không biết là chân Linh của tôi là gì nhỉ? Sau này tôi mà đứt. Không biết có được lên trên đấy không nhỉ? Được thế thì tốt quá. Ông tưởng ai cũng là Thánh đấy à? Ấy là do nghiệp của mình gây ra trong kiếp đó. Ai còn phải do duyên nữa thế nên người ta mới gọi là duyên nghiệp sau đó thầy tấn nhìn anh em dựng tóc dài chúng mày đừng buồn nữa người như bố mày thác không phải là hết đâu mà chỉ là quay về chỗ của mình thế thôi điều quan trọng là anh em chúng mày bây giờ phải sống cho đàng hoàng làm gì thì làm đừng để cho bố mày phải thất vọng mất mặt chí cột nhất định vẫn không buông thế thế còn mấy người phải đi hầu căn hầu đồng thì sao Con thấy nhiều người bảo là bị thánh chấm về gia trình đồng bờ phủ lấy lọ. Đến lúc này, thầy Tấn mới cười cười. À, trong số vô vàn thầy bà, cũng có những kẻ bị bợm Nhiều khi dọa nạt vớ vẩn để kiếm tiền hương hỏa của người ta đó. Linh hồn người có nhiều kiếp. Có những kiếp từng có duyên với cửa thánh, cho nên đi theo hầu các vị thánh. Nhưng đầu thai sang đời khác thì quên. Căn số thì không thể mất được. Chẳng qua là nó lặn đi mà thôi. Ê, thế, thế căn của con là gì? Căn là dấu ấn chân Linh từ kiếp trước để lại. Căn của con... Căn của mày là chữ bắt rơi. Tiền sư mày. Sau đó thầy Tấn giải thích. Có những người từ kiếp trước từng theo hậu cửa thánh. Từng làm lính trần thị. Từng theo các phủ mẫu. Đến khi đầu thai làm người kiếp này. Cái căn đó nó vẫn còn... Những người như vậy rất nhạy cảm với thế giới siêu hình. Họ dễ mơ thấy những thứ linh thiêng, dễ bị vong theo, dễ gặp chuyện lạ. Ví dụ như là bà Liên chẳng hạn. Nếu căn đó nhẹ thì không sao, có thể sống một đời bình thường như bao người. Thế nhưng nhiều người căn nặng đến một lúc nào đó sẽ bị các vị thánh gọi về cửa thánh. Chỉ cụt trợn mắt, ừ gọi kiểu gì? Gọi đại loại là mỗi người một kiểu. Có người tự nhiên ốm đau triển miên, đi viện khám không ra bệnh. Có người làm ăn lụi bại, làm gì cũng trục chặt. Có người mơ thấy thánh thế quan về báo mộng. Ấy gọi là căn hành hay là cơ hành. Vì thế mới phải ra hầu đồng. Thực ra hầu đồng là một nghi thức để người có căn trình diện với cửa thánh. Giống như là báo rằng mình đã nhận căn nhận mệnh. Này, à, thầy Tấn, thề lúc hầu các vị thánh nhập vào thật à? Thầy Tấn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không phải lúc nào cũng nhập thật. Ông giải thích phần lớn là linh khí của các vị thánh giáng xuống mà thôi. Linh khí mượn thân người có căn để mà hành pháp. Người hầu đồng giống như là cái cầu nối giữa thánh giới và nhân giới. Nhưng để gánh được việc đó thì cũng phải là người có cước sắc chứ không phải đứa nào thích hầu là hầu được. Nhiều người cứ lại lầm tưởng mình là người có căn thánh rồi hít nhang xong. Các ngài... Thánh thần nhập vào phán nhăng phán quậy, Đôi khi thánh thì chả phải. Nhưng là con ma con tà. Là những vong linh họ bám vào. Thế nên mới có nhiều chuyện là hầu đồng giả. Hoặc là bị tà linh nó lợi dụng. Nói chung là làm gì thì cũng phải tỉnh táo. Người trần mắt thịt sống với nhau còn lừa nhau bỏ mại ra kia kìa, Chứ huống hồ đám cô hồn giã quỷ. Mình không nhìn thấy thì làm sao mà mình biết được. Lúc nó nhập vào người nó làm cho thần trí mơ hồ rồi đến lúc đấy bảo tự xưng mình là thánh cả đám nghe thầy tấn giải thích thầy vụ một bà trong xã tự xưng là cô đồng dung chả biết ma xui quỷ khiến thế đếch nào bị con ma sống nó ở lâu nó hóa thành con tinh con tà nó nhập vào người nó xui về lập điện lập phủ sau đó gia đình cô thế mà chết dần chết mòn đến lúc cô đồng này cũng hóa điên hóa dại người ta mới sợ quá tìm đến cửa nhà thầy tấn Vừa đến điện thầy Tấn đã phát hiện ngay con vong linh âm giới nó ngồi lù lù ở đó. Sau một hồi tra khảo làm phép, thầy đã nhờ hai vị quan sai hắc bạch lên tống về âm giới. Chục con vong kia ra khỏi cô đồng dung, cô cũng khỏi bạch, từ đó cũng theo luôn cửa điện của thầy. Tuần rằm mùng một nào cũng lên quét dọn. Còn đang giải thích thì ngoài cửa có tiếng còi xe ô tô. Dòm ra thì thấy cái xe màu đen bóng, chậm chậm bò qua nhà tiến về phía điện của thầy Tấn. Linh cỏ bảo, Ê, ai nhỉ? Hình như là khách đến điện đó. Xe đẹp thế này là tươm rồi, đại gia đấy. Có tiếp không thầy? Tôi thấy dạo này mình hơi ít khách. Tiền thì tiêu cứ như là cối lột. Thầy Tấn lắc đầu, Tôi làm pháp sự có phải là vì tiền đâu. Ông đừng có lúc nào cũng tiền tiền. Tiền bạc là vật ngoại thân thôi. Mà mình cũng tiêu gì đến tiền Cơm ăn ba bữa của nó mà cả ngày vẫn đủ Tuần dằm mùng một khắc có người đến bao sái cả điện Thậm chí rượu muốn uống Thì rượu cúng người ta mang đến toàn là rượu xịn Ông thèm tiền làm gì Linh Cẩu định nói gì đó Nhưng lại rụt cổ Dũng tóc dài vẫn cứ nhìn theo cái xe Rôn rôn roi Phan phan tòm Ai mà nhiều tiền thế nhỉ Đi con này Nó bú xăng như là voi uống phi là tốt. Nổ máy phát hết 5 lít. Nhờ. Ôi giờ người ta có tiền. Người ta đã mua đến cái xe này. Thì quan trọng gì cốc xăng. <cười> à anh này. Có lẽ nào đây là xe của cậu Long. Chắc không phải đâu. Lần trước về cậu Long đi mấy bách cơ mà. Đây là rôn rô đấy. Mấy anh em còn đang dòm dòm. Thì từ trong xe. Một thằng thanh niên áo trắng sơ bên củ chuối. Ăn vận lịch sự. Bê một giỏ hoa quả rất nặng bước xuống. Vip nhờ ôi, ôi Ôi Nhìn thằng kia cũng chạc tuổi anh ra mình mà nhìn trông lưu chất thế Chí cột cứ thế mà cằn nhằn Dũng tóc dài cũng đang ngơ ngơ ngác ngác Từ trong xe bấy giờ Cửa mới mở ra Một người đàn ông cao lớn bước xuống Tay vẫn cầm điện thoại nói chuyện với ai đó Vừa nhìn đến đây thì anh em thằng Dũng Ồ lên hey, Cậu Long Đúng là cậu Long rồi Hai anh em hí hưởng chạy ra đón ông cậu Cậu Long xem ra đang gặp vấn đề gì lớn lắm. Nghe điện thoại xong thì mặt mũi cứ tái dại cả đi. Thằng quay sang. Đại ca, có chuyện gì thế? Ở giữa đuôi chồng có biến rồi. Thằng quân điện lên nói. Chúng nó bị úp sọt, bị phục kích. Thằng An liền rít lên. Mấy con lợn nhựa này. đem về em xử hết chúng nó. Anh cho em địa chỉ chúng nó đang ở đâu. Anh Long khoát tay. Bình tĩnh đi. Tầm này có vẻ cũng chả giải quyết được gì. Bất ngờ điện thoại của anh Long lại vang lên Nhìn vào số Thì là số máy bàn của nhà mình Thằng đàn em thấy vậy cũng chăm chú nhìn theo Bên kia giọng nói một người phụ nữ hoảng hốt Vừa nói vừa khóc Ông chủ Ông chủ Nhận ra là cô gái giúp việc Anh Long nhíu mày Sao vậy?" Ông chủ Ông chủ cầu vậy Lập tức từ bên kia điện thoại vang lên tiếng khóc Và tiếng chửi bới Anh Long biết ngay ở nhà mình có chuyện cô còn đó không sao vậy làm sao lại khóc cùng lúc này có tiếng đàn ông vang lên alo long đấy à mày là thằng ừ. nào <cười> tao là tao <cười> nghe giọng mà còn không nhận ra việc của tao với mày nên giải quyết một lần cho xong nha long nha. <cười> Mấy thằng đàn em của mày nằm trong tay tao hết. Kể cả con bé này nữa. Tao cho mày chuẩn bị đúng ba hôm nữa chơi xanh chín một lần. Muốn cứu chúng nó. Thì đến núi Trầm nhé. <cười> một đất không thể có hai cọp được. Một là hắc long của mày lên ngôi, Hai là sói biển của tao sừng vương. Mày mà không đến thì mày hẹn. <cười> thì nhờ lòng nhờ Anh Long còn chưa kịp nói gì Thì lại có tiếng đàn bà lanh lảnh vang lên Nhìn xinh thế Ngon đòn thế này mà tiếc Là ông chủ Không có tút có dream Ôi trời ơi, ơi Chị nói cho cưng biết này cưng này ờ, Yêu nó làm gì Nó chìm nó dùng để đi đài thôi Chị ở với nó bao năm chị còn biết thưa trông to xác thế <cười> mà chả ăn thua. Cưng có biết bi ai lớn nhất của đàn bà là gì không? Ấy á, là ở với chồng mà như chị như em. Anh Long đến đây thì trợn tròn mắt, bởi anh nhận ra đó là hằng ma. Những lời cay độc của hằng ma vang lên khiến cho anh Long run cầm cập. Đây là nỗi tức giận đang bùng lên đến cực độ. Nó không chỉ là cơn tức giận đơn thuần Mà nó còn là động đến nỗi đau Nỗi mặc cảm Lúc này Tiếng của cô giúp việc khóc lóc Kêu cứu Anh Long gần giọng Mày nhớ đi Thằng hiền trọng, Thằng chó Anh Long cả người Đã cảm giác như là muốn bùng nổ Bàn tay tựa hồ bóp vỡ cái điện thoại Gân xanh gân đỏ nổi lên Cái mặt anh lúc này cũng đỏ bừng Làm cho cái sẹo nó giật giật từng hồi Anh làm cúp máy Lại là, là có chuyện gì hả anh Đủ chó nó xông vào tận nhà cướp người Nó hẹn tao ở núi Trầm Máy điện cho anh em chuẩn bị đi Ba hôm nữa vào việc Dũng tóc dài và trí cụt từ nãy đến giờ đứng cạnh nghe thấy hết nhìn nhau Sau khi xong lại thấy ông cậu ra lệnh cho thằng đàn em Hai anh em tự nhiên thấy trột xả Chí cụt hỏi ông cậu Cậu về hồi nào mà không điện cho Cho con ra đón Con định điện cho cậu hỏi xem cậu có về Cậu có xe Cần gì thằng nào đón Hai thằng chúng mày bê cho cậu lắng hoa quả vào Bỏ mẹ mày thắp hưng cho bố mày hồ cậu Đoạn Long Anh Long nhớ mày Thế mẹ mày đâu à, Mẹ con đang ở trong nhà Cậu vào đi Mà nay có cậu với anh, anh này về thôi à Thế, thế mợ con đâu Nghe nhắc đến người đàn bà này, anh Long xa sầm nét mặt, hầm hầm bước vào mà không đáp. Thằng An liều nháy nháy mắt rồi lắc đầu với dũng tóc dài. Chí cụt cùng với thằng An bê lẵng hoa quả vào nhà. Bước vào bên trong, thấy thầy Tấn và Linh Cẩu đang ngồi bàn nước, bà Liên nằm thiêm thiếp trên giường. Sau một hồi xã giao, anh Long mới hỏi thầy Tấn. Chị Liên em bị làm sao à các bác? Chuyện này tôi cũng đang chở cậu về để hỏi cho ra nhẹ đây. Anh Long ngạc nhiên, định hỏi tiếp thì Linh cầu đã nhanh nhẩu kể lại toàn bộ câu chuyện bà Liên gặp phải. Có phải là cậu đang gặp rắc rối lớn phải không? Mục đích của cậu về đây là muốn hỏi tôi về những việc mà gia đình cậu gặp phải. Cậu là người không đơn giản mà theo tôi thì cậu nên tiết chê lại đi. Có những chuyện cưỡng cậu cũng không được. Tiền thì ai cũng cần cũng thích. Nhưng làm người biết đủ là đủ. Tôi thấy cậu có nhiều thứ không sạch sẽ bám theo đấy Đến đây nét mặt của anh Long sầm xuống Mà chuyện đúng như thầy nói Tôi đã bị chính người thân cận nhất của mình làm phạt Lần này tôi về đây là có mấy việc Trước là muốn thắp cho anh rể tôi nén nhang Sau là muốn hỏi thầy Liệu sắp tới tôi có Anh Long nhìn chăm chăm vào người đàn ông mắt chột trước mặt mình Hồi còn nhỏ Anh Long cực kỳ hâm mộ ông Tú rừng là anh rể nhưng sau này ra ngoài đời lăn lộn nhiều gã cho rằng ông tú sống quá tử tế cho nên hay chịu thiệt thòi ngay cả việc dính cái án gần chục năm kia thì đúng là hết hơi người ta đã bảo là nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại ở đời có nhiều việc chẳng thể đoán trước được anh long cùng mọi người ở đây không biết được rằng ngày ông tú bị bắt thực ra là do âm mưu của thằng hưng phát xít nó đã gài bẫy Ông Tú biết tất cả mọi thứ, vậy mà ông vẫn cắn răng, chịu đựng một mình, không hề nói với ai. Có tội thì vẫn là có tội. Người đàn ông trước mặt của anh Long, người đàn ông mắt chột mặt rỗ, lại hoàn toàn khác với ông Tú. Anh Long cảm thấy anh chị mình hơi dại, mảnh đất to đẹp, giá trị như thế bán đi cũng được một số tiền lớn, vậy mà lại cắt cho ông Tấn lại xây điện thờ. Thế nhưng sau này chứng kiến những gì mà ông Tấn đã làm cho gia đình anh Tú chị Liên Anh Long đã nghĩ khác Chính thầy Tấn là người đã bày cho anh Long cách hóa giải hình xăm phong thủy cửu Long di quan Bằng ấn chấn bát phương của nhà Trần Sau đợn ấy, anh Long lại càng phục sát đất Người đàn bà đi cùng cậu là vợ cậu à Thầy Tấn xem sinh thần bát tự một hồi Sau đó mới hỏi Anh Long dùng mình nhớ lại Ngày hôm ấy Khi hỏi về hàng ma xong Thầy Tấn mới khẽ nói Cùng mình có tham lang Lại đi cùng với Hóa Kỳ Tham lang là sao của dục vọng Và tham tâm Gặp Hóa Kỳ thì tâm tính này càng khó đoán đấy Anh Long liền nhớ mày Thầy Tấn lại tiếp Người mang cách cục này rất khéo miệng Rất giỏi lấy lòng người nhưng trong lòng đầy tính toán cung mệnh lại còn bị kinh dương đà la sung chiếu hai sao này vốn là sát tinh dính đến là mệt cung phu của cô ta cũng lạ có cả phá quân phá quân là sao phá cách đàn bà mang mệnh cách phá quân này thì không coi đàn ông là chỗ dựa mà chỉ coi là bậc thang để bước lên thôi anh nhớ chưa thầy thầy nói thầy nói gì thế Đó là người đàn bà bên cạnh bên cạnh tôi cơ mà <cười> Người bên cạnh ta mới là người có thể đâm ta một cách bất ngờ nhất Phúc khí của cô ta mỏng Phúc tinh thì ít mà sát tinh thì nhiều Người phúc mỏng như vậy ít tin vào tình nghĩa Cái họ tin nhất chỉ là lợi ích mà thôi Còn chưa kể đến tướng của cô ta Anh nhìn xem Đàn bà gò má cao, môi mỏng Lúc nào trông cũng như vén lên nụ cười Mắt dài hẹp Lòng trắng nhiều tam bạch Tướng đi uốn éo mình xà Tất cả những thứ đó đều là tướng xấu đó tôi nói thẳng với anh Người đàn bà này nếu thật lòng đi bên anh Thì giúp được anh nhiều Nhưng sợ đến một ngày cô ta sinh dị lòng Lúc đó anh cứ liều hồn Cho đến giờ phút này Ngồi ngẫm lại những lời thầy Tấn đã phán năm đó Anh Long dùng mình bởi nó không sai một ly Anh Long cầm chén nước định đưa lên miệng uống Thì bất ngờ bàn tay run lên Cả cái chén nước rơi xuống mặt bàn kính vỡ tan Tất cả mọi người quay phát nhìn anh Long khó hiểu Cùng lúc ấy bà Liên đang nằm ở trên giường Bỗng nhiên bật tưng dậy như là cương thi Cặp mắt của bà Liên từ bao giờ đã phủ đầy trồng đen Bà quay phát lại nhìn về phía mọi người rồi gầm gừ Ông Thầy Tấn biết ngay là có chuyện Ông nhìn vào bà Liên Ông quát thằng Trí với thằng Dũng Bề mẹ mày qua điện Bên kia chúng nó lại bắt đầu làm phép rồi Anh Long cảm thấy đầu váng mắt hoa Tay chân bùn rộn cả người lạnh tê cả đi Cậu ơi Cậu cậu làm sao thế này Thằng Trí Cụt vội vàng đỡ lên anh Long Thầy ơi cậu là ông con Thầy Tấn gật gật đầu Cũng bị rồi Lập tức Mấy người liền đưa cả hai chị em Bà Liên sang bên điện Tình hình này Không ổn Thầy hít sâu một hơi Ánh mắt của thầy nhìn chăm chăm Lên trên ban thờ Anh Tú à Không ổn một tí nào Không biết là một mình tôi Có gánh được không đây het top 3